Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng viết vừa cái gì cả. Tôi tiểu cảm xúc hài hước cơ. Cô dựa vào cái gì mà nói như thế chứ? Đó chính là từ biểu hiện nhổ răng của anh mà suy ra đó. gia lệ đáp lại rất là nhanh. Sa tiểu thư à? Cô ngày ngày đánh răng, chữa răng sâu còn chưa xong. Thỉnh thoảng còn phải nín thở tránh mùi hôi miệng. Vậy mà biết nói ra sự hài hước cơ đấy. Anh ta gầm thét kêu gào. gia lệ nhíu mày chỉ thẳng vào mặt anh ta. Anh không những thiếu khiếu hài ước. Mà tính tình còn cực là nóng này nha. Bộc miệng lại gắn cho anh ta thêm một tuổi danh nữa. Anh ta nhau mắt lại. Tôi tính nhìn nóng này ư. Tôi mà nóng này thì sớm đã nhổ hết sạch răng của cô rồi. Có loại phụ nữ như cô. Sự răng lại chỉ tổ tạo nghiệp chướng thôi. Loại phụ nữ như tôi ư. Cái gì mà loại phụ nữ như tôi chứ. Thật là đáng ghét mà. Ra lệ giận dữ hỏi. Loại phụ nữ như tôi thì làm sao hả? Bạch bác sĩ cũng đáp trả lại một cách nhanh chóng. <cười> nhanh mồm nhanh miệng lại còn thích cái chảy cái cối bộ sáng gì cũng được bộc lộ mà nhìn phát chán suốt ngày ngồi viết mấy cái đạo lý nhảm nhí tự cho rằng mình rất am hiểu tình yêu rất là hiểu đàn ông tôi nói cho cô biết đàn ông ghét nhất lại phụ nữ như cô đó không dịu dàng không đáng yêu không ăn cần không tài đức lại không xinh đẹp dáng người vừa phẳng vừa dẹt lại vừa lùn chẳng khác nào là một bà đồng cả tôi đá rằng cô đến bảy mươi tuổi cũng không có ai muốn đâu anh ra xong một trang cảm thấy toàn thân thật là dễ chịu Lâu lắm rồi hình như chưa có dịp cào to như vậy. Thật là sàng khoái quá mà. Già lệ cũng kích động. Anh ta dám mắng chửi cô là không có ai muốn sao? Anh, anh thật là quá quách. Già lệ quăng chiếc túi nhậm bị thùng trong tay, mở túi sách ra, ra rất lôi cái ví đưa tới trước mặt của anh. Anh đã cho tôi thấy rõ. Anh đã cho tôi thấy rõ rồi đó. Thấy cái gì chứ? Bệnh bác sĩ khoanh hai tay trước ngực nhìn chăm chăm vào chiếc ví của cô. Già lệ cắn sức chỉ vào tấm ảnh trong ví ra. Chàng trai cao ta lớn Chính này là bạn trai của tôi Sao nào, anh mới là người không có ai thèm đó Bạch bác sĩ trường mắt nhìn cô Giật lấy chiếc ví ra quan sát Chàng trai trong tấm ảnh ngồi trên ghế sofa Tướng mạng nhỏ nhắn Đeo gọc kính màu nhỏ vàng Người đeo kính này Nhìn đồ cho hả Già lệ muốn lấy lại ví ra, Nhưng anh lại hất tay cô ra Cô gào lên Này, anh làm cái gì thế hả Sao cái gì mà kỹ vậy? Không tin rằng một anh chàng đẹp trai như vậy yêu tôi sao? Cô cất tiếng cười lạnh. Ánh mắt của anh ta có vấn đề sao? Có cần tôi phải giới thiệu anh ta cho bác sĩ nhãn khoa hay không? Anh đúng là đồ đầu heo mà. Gia lệ đoạt lại chiếc ví da rồi hờ lạnh. Tóm lạnh, tôi không phải là không có ai để ý, mà anh mới chính là người không có ai thèm ngó tới đó. Ra tiểu thư? Bạch bác sĩ siết chặt lấy cổ tay cô. Anh làm cái gì thế hả? Già lệ cô giúp muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh nhưng là phí công vô ích. Cô có ai muốn hay không? Tôi mặc kệ. Nhờ về trên chuyên mục này tôi muốn cô phải xin lỗi. Nói xin lỗi cái gì chứ? Cô ám chỉ với độc giả rằng tôi e quy thấp. Lại còn châm biếm tôi thiếu cước hài ước. Cô hoàn toàn chẳng biết gì về tôi cả. Cô có các gì là phí đoán tôi không? mau lập tức nói lời xin lỗi tôi đi. Anh muốn lấy lại công đạo cho chính bản thân mình. Già lệ bị anh giết chặt đau điếng nhưng vẫn cái vướng. Anh đừng có mà h Anh thực sự là có EQ thấp mới có thể đổi hết chuyện thất tình lên đầu của tôi. Nếu như anh đổi tỉnh táo, thì đã hiểu rõ việc bạn gái em bỏ đi chẳng liên quan gì tới tôi cả. Khốn kiếp, bạch sĩ nổi đùng đùng. Cô, còn bà nó tức chết tôi mà. Anh mà xem lại bản thân mình đi. Cô nói. Cô nói cái gì hả? Anh cất tiếng hỏi. Biểu hiện của anh bây giờ rõ ràng, chứng tỏ anh có e quy thấp đó. Gia lệ lắc lắc đầu, giờ cái cổ tay đang bị anh siết chặt lên cao. Trên đời này tại sao lại có một loại phụ nữ đáng ghét như vậy chứ? Bà sĩ bước tay ra rồi nghiến răng hỏi. Vậy xin hỏi, nếu người có EQ cao rơi vào trường hợp bị bêu xấu trên chuyên mục và cũng bởi vì bài viết nhằm nhĩ kia đã khiến bạn gái người đó bỏ đi thì cần có biểu hiện ra sao hả? Tôi xem cô cần phải biện mình như thế nào đây? Gia Lệ chớp chớp mắt nghiêm túc đáp lại. Ừ, nếu như có EQ cao, sẽ cảnh ngạo cái chuyên mục của tôi và cũng chẳng phần phí công phải do tìm địa chỉ mà chạy tới đây mắng tôi. Giả sử... Anh có xem xong chuyên mục đó, thì có thể cười ta ra ba tiếng. Như vậy nhất định anh có khiếu hài hước đó. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô chầm chầm. Thoáng chốc bọn họ không hề nói chuyện. Sau đó anh hít sâu một hơi mà quan sát cô. Gia lệ ra ra cổ tay bị xếp chặt tới đau điếng. Sao nào? Không tức giận nữa là ngừng chiến rồi sao? Anh cất lời. Sao tiểu thư? Cô rớt cuộc có chịu nhận lỗi không? Sao chứ? Cô không có chút cảm kích nào sao? Bà sĩ lại nhìn cô. Cho dù tôi cực kết cô, nhưng cũng đã giúp cô nhổ răng, có thể đã khiến cho cô cảm giác đau đớn đôi chút. Nhưng sau khi nhổ răng xong, cô tự ngẫm lại xem, có phải là cô bình phục rất nhanh hay không hả? Nghe anh hỏi vậy thì ra lệ trượt dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện